Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho đến khi, trước khi mà con dừng xe khoảng 1 phút á, thì lúc đó con thấy xe con có hơi lảo đảo, cho thấy là con đang ở trạng thái buồn ngủ và đã mất tập trung. Rồi xe đi qua một cái khúc cua khá nguy hiểm, tuy không phải là cái góc cua quá gắt nhưng mà đường ở đây khá hẹp, cộng với mặt đường nó vừa nghiêng mà, mà nó gần cái kiểu mắc me cho nên nếu không giữ lái cho vẫn là có thể bay xuống ruộng như chơi. Nó có điều lạ là khi đến đó thì xe lại chạy rất chuẩn và khi vừa ra khỏi cái cua thì cái tiếng dạ của con nó vang lên. Con nghĩ là khi đó cơ thể con đã đến giới hạn và như cái máy tính khi mà mà bị sập nguồn, con đã buông xuôi bỏ mặt cho chiếc xe nó trôi đi vô định. Và lúc đó thì hình như có ai đó đang cầm lái tay cho con và tiếp thêm năng lượng và đánh thức con vậy. Con không nghĩ đây là đơn thuần chỉ là sự may mắn đâu. Mà con nghĩ có thể có một sự can thiệp của tâm linh vào. Cho dù là ai đi nữa, con phải thầm biết ơn họ. Họ đã phù hộ và che chở cho con và đó cũng là một bài học thật đáng giá cho con. Đây là câu chuyện có liên quan đến việc mà đậu xe không có đúng chỗ. Phải nói tài xế mà, lái xe hàng, xe tải, đi đêm, cả cái chuyện ngủ ngoài đường. Chuyện thường, giống như ăn cơm bữa vậy. Con nói về cái tuyến quốc lộ N2 mà con thường đi để cho mọi người có thể hình dung được. Mang tiếng là quốc lộ, nhưng N2 chỉ là một con đường nhỏ với cái nó có hai làng xe chạy bên này một làng bên kia một làng và phần lớn cái con đường này chạy qua các đồng ruộng bên mông nên hầu như con đường nó không có cái cái lề đường nha và cũng không có đèn đường chỉ là con đường vậy thôi bây giờ các tài xế muốn đậu xe thì làm sao tìm cây xăng hoặc là tìm các quán ăn mà có cái bãi xe cho phép để đậu mà bây giờ riêng các xe tải nặng Thì làm sao? Đâu có muốn vô đậu là đậu nó nó sụp đất của người ta. Phải tìm mấy bãi hoặc là có cái nền bê tông hoặc nền đá cứng đó, thì mới dám đậu chứ nếu không nó lúng. Còn nữa, bây giờ không phải chỗ nào cũng đậu được đâu. Đậu xe mà chỗ vắng. <cười> Coi chừng, giang hồ gõ cửa. Có thể xin ít dầu cũng không chừng. Hoặc là tháo phụ tùng. Hay là cái gì bán được nó tháo nó bán. Rồi thêm nữa là mấy ông tài xế nào cũng có cái bệnh tiểu đường hết. <cười> Tức là đụng đâu tiểu đó. Cho nên nhiều quán ban đêm đó, họ phải kéo đồ ra chặn để không có cho xe vô đầu. Không thôi mấy ông lũi vô đầu rồi đáy bậy trong đó. Cho nên cái chỗ đậu xe đã ít rồi. Mà bây giờ kiếm chỗ đậu đàng hoàng rất là khó. Thì con vẫn đi cái tuyến đường đó như mọi ngày. Khi giao hàng xong rồi, thì con đi trở về. Đang đi nửa đường, thì cái cơn buồn ngủ nó lại kéo đến. Phải nói sau lần chết thuộc lần trước, con đã tẩn rồi. Thôi, không có dám ráng chạy như, như lúc trước nữa. Mình tìm một cái chỗ đậu xe để nghỉ ngơi. Thường thì mỗi một đoạn con sẽ tìm được cái nơi quen thuộc để có thể đậu lại như những lần con đậu trước đây. Nhưng có điều, cái cây xăng mà con dự định ghé đó, thì nó có nguyên một cái đoàn xe, xe mà, Đầu kéo container nó nó xí chỗ hết rồi, không còn chỗ nữa. Còn cái bãi xe quen kế tiếp mà con biết có thể đầu được, phải chạy thêm một tiếng nữa mới tới. Bây giờ người khá thấm mệt rồi, buồn ngủ quá rồi. Cho nên phải dừng lại thôi, chỗ nào cũng được, dù lạ hay quen, để ngủ lấy sức chứ không dám chạy nữa. Lúc con thấy một cái quán ăn, quán ăn nó có cái sân mà được đổ đá nữa. Phải nói khá chắc chắn, thế là con cho xe ghé vào luôn. Do cái sân nó hẹp quá, con không có thể mà à, đậu ngang như vậy mà Khi tới thôi con lủi vô, con đậu thẳng vô luôn Coi như là đầu xe nhìn trực diện vô quán Thường thường thì con không có đậu như vậy Tại như vậy đèn chiếu thẳng vô nhà người ta bất lịch sự lắm Với lại đến sáng đó, lùi ra rất khó Lỡ rồi, thôi đành chịu Thấm qua rồi, con vừa ngã lưng xuống là con ngáy liền Ngủ có điều là khi đang thiêu thiêu ngủ bỗng nhiên con nghe có tiếng ai gõ cái cửa kính à nghe cọp cọp cọp cọp dù là ngủ cỡ nào nhưng mà tài xế xe hàng xe tải nghe cái tiếng động là cái bật dậy liền à nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.